Chương 349, chương 349 oanh. Chỉ thoáng chốc mà trời sụp đất nứt, phong vân chấn động. Trước đó, khi Long Cát công chúa đối kháng với Quân Lăng Thương và Vong Xuyên, nàng ta đều áp chế bọn họ, bởi vì Long Cát công chúa có được huyết mạch cổ hoàng, tuy ngọc thể của nàng tuyết trắng trong suốt, thướt tha yêu điệu, nhưng trình độ sức mạnh và cứng cỏi lại cực kỳ cường. Đại, không có bao nhiêu sinh linh có thể so sánh nhục thân với long tộc. Nhưng hiện tại, hai người quyền trưởng giao phong, thần lực của quân tiêu giao khiến long cát công chúa cũng không nhịn được mà biến sắc. Phanh, lực phản chấn cây S B sau nổ tung, long cát công chúa liên tục lui lại, cánh tay ngó sen trong suốt rung động một trận, như bị cự lực nghiền áp. Cảnh tượng này Khiến Tứ Phương kinh ngạc, hít hà một hơi, lòng Cát công chúa lại rơi vào hạc phong, rốt cục sức mạnh nhục thân của thần tử quân gia mạnh đến mức nào vậy? Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, cho dù là nhân vật thế hệ trước cũng phải giật giật khóe mắt. Sức mạnh nhục thân của quân tiêu dao mạnh đến mức khiến hư không cũng mơ hồ vặn vẹo. Lòng Cát công chúa hít sâu một hơi, Ngực phập phồng lên xuống, cánh tay nàng ta xuất trường đang run lên nhè nhẹ, hình như thiếu chút nữa đã bị đánh chật khớp. Quân Tiêu Dao này, dung nhan của Long Cát công chúa biến. Sắc, lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, chưa lùi một bước. Hắn tùy ý đánh giá dung nhan bị sương mù bao phủ của Long Cát công chúa. Đạm mạc mà nói, bản thân tử không thích che che giấu giấu, đừng giả vờ thần bí. Quân Tiêu Dao lại ra tay, sau lưng kéo dài ra tựa do chi dục, hai cánh tuyết trắng lập loè quang huy thần. Thánh càng tô điểm cho Quân Tiêu Dao như thần vương trên trời, mang theo uy nghiêm thần thánh. Hắn chấn động hai cánh, thi triển ra cực tốc, quyền phong mơ hồ mang theo cự lực vô song. hung hăng đập vào long cát công chúa, long cát công chúa cũng phản kháng, vươn bàn tay ngọc ra, thêm vào sức mạnh huyết mạch cổ hoàng. Rồng, một tiếng rồng ngâm vang lên, một hư ảnh tổ, long mơ hồ hiện ra, đại biểu cho long cát công chúa có được sức mạnh gia trì của tổ long, quân Tiêu Dao thấy thế thì trong mắt lập loè một tia miệt thị. Hắn cũng thúc dục tượng thần trấn Ngục Kính tới cực hạn, 10 vạn long tượng vi lập trong cơ thể cùng bùng nổ. Đó là 10 tỷ cân thần lực, đây là khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng, căn bản không giống sức. Mạnh mà nhân loại có thể khống chế. Hắn đấm ra quyền phong, không gian phía trước đều nhộn nhạo ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian vì thần lực này. Khi nhìn thấy từng gợn sóng đó, Ánh mắt Long Cát công chúa lộ ra một tia kinh hãi. Phanh, cú va chạm bùng nổ, hai người như hai viên cổ tinh va chạm vào nhau, nhấc lên vạn luồng sóng gió. Sơn linh chung quanh đều bị sóng khí san bằng, núi đá lăn xuống. Sức mạnh quân tiêu dao toàn lực bộc phát ra khiến Long Cát công chúa căn bản không thể chịu nổi. Thân thể mềm mại của nàng ta liên tục lui lại, Long Khí trong cơ thể chấn động, muốn rỡ xuống sức mạnh này. Đồng thời, bởi vì sóng khí chấn động, sương mù thần bí bao phủ trên mặt long cát công chúa cũng bị đánh sơ xác. Một dung nhan tuyệt, mỹ khuynh thế rốt cuộc cũng lộ ra trước mắt thế nhân, mi như trăng non, mắt hàm thu thủy, môi điểm chu đan, thiên tư quốc sắc. Rất nhiều người đều nhìn ngây người, tuy họ biết dung nhan Long cát công chúa nhất định rất mỹ lệ, lại không ngờ có thể đến mức đây. "Ngươi." Ngọc nhan của Long cát công chúa giận tái đi, nàng vẫn luôn duy trì ấn tượng cao quý thần bí trong mắt. "Thế nhân, kết quả hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao phá hủy. Hành động này của Quân Tiêu Dao đã làm mạo phạm cực độ đối với nàng ta." Long cát công chúa giận dữ, lại thi triển ra chí tôn pháp Long đế, sức mạnh lôi đình cây ếch âng bê sao khuếch tán, hóa thành một con lôi long. Đó là lôi long liệt không kích, lập tức quất mạnh vào đầu quân tiêu giao, quân tiêu giao tay nâng nhân vương ấn. Một hư ảnh đế vương xuất hiện phía sau hắn, lấy thực lực hiện tại của quân tiêu giao, chỉ dơ tay nhắc chân thôi đã có chục tỷ thần lực đi cùng, cho dù là một chiêu thức bình thường cũng. Có thể hồi hủ bại thành thần kỳ, bộc phát ra sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Càng đừng nói loại là thần thông nhân vương ấn vốn dĩ đã rất mạnh này. Quân Tiêu Dao đấm ra một ấn, làm rách nát cả càn khôn, chấn phục thiên hà. Con lôi long kia trực tiếp bị chiêu thức của Quân Tiêu Dao làm nổ nát. Sau đó, Quân Tiêu Dao không giảm thế tiến lên, trấn áp về hướng Long cát. Công chúa, lòng cát công chúa thi triển ra kim long bất hủ thuần, một long ảnh kim sắc hiện lên, quay quanh hư không, hóa thành một kim sắc long thuần, muốn chống đỡ được thế công của. Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao oanh kích một ấn lên đó, làm cả long thuần kim sắc phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Nát cho ta, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh lẽo. Hắn có chiêu thức, bao la thần lực vô song, không có bất cứ thứ gì có thể trở cản thế công của hắn. Sau một tiếng quát lạnh của hắn, rắc, long thuần kim sắc trực tiếp phủ kín vết rạn, sau đó hoàn toàn nổ tung, phụt, khí huyết trong cơ thể long cát công chúa chấn động, cả người lại bị đấm lui, dung nhan tuyệt mỹ cũng nổi lên một vệt đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên đã bị nội thương. Nhìn Long cát công chúa kia bị quân Tiêu Dao đè đánh, toàn trường là một mảnh tĩnh mịch không một tiếng động. Ai mà ngờ, Long cát công chúa trước đó còn vô cùng cường thế, hiện tại lại bị quân Tiêu Dao áp chế gắt gao. Thật mạnh, sao có thể mạnh như vậy? Đám người, quân Vô Song và quân Mộc Lan đều rất kinh ngạc. Quân Tiêu Dao là nhỏ tuổi nhất trong tất cả tự liệt của quân gia. Nhưng thực lực của hắn cũng đã vượt qua tất cả các tự liệt, nếu nói khí chất của Long cát công chúa là nữ hoàng vạn cổ độc tôn, vậy quân tiêu giao chính là thần. Vương làm chúa tể tất cả, giữa hai bên, một là trên trời một ở dưới đất, không thể so sánh được. Hết chương 349.